t r ư ớ chết 149, m ệ g i ả i cả cướp đoạt thi thể ở thể lực không có hao hết ở trạ cờ giả không có hao hết phía trước hắn bị nhiều như vậy nham nhẫn vây công cư nhiên dĩ nhiên không cách nào ở trên người hắn lưu lại một điểm vết tích tối cường chi thuẫn lôi độn chi giáp danh bất hư truyền hơn nữa so với hắn bắt đầu ngại khủng bố rất nhiều lần cường độ thân thể đối phó người như vậy nham nhẫn chỉ có một tuyển trạch đó chính là mệnh chết hắn thật là đáng sợ nham ẩn thôn cao tầng bao quát đại cổ nổ hạ ở bên trong chứng kiến p h o n g phật chiến tranh diệt lũ cơ khí một dạng dại cả nhìn hắn mỗi một lần công kích đều sẽ rách mấy cái nham nhẫn lực lượng kinh khủng bọn họ cũng vì đó run giày đấu vì thế mà chấn động dù cho đệ tam giơ cả là địch nhân bọn họ cũng vì đó kính n ể đáng tiếc dãy rủa thế nào đi nữa đều là chết nô ký lắc đầu một cái như vậy lao đối thủ sẽ chết trong lòng của hắn hắn không có nửa điểm vui sướng có thể giết chết dịch cả không phải của hắn bản lĩnh mà là dịch thần bản lĩnh cùng t i n h kế cử động của hắn hoàn toàn cũng ở dịch thần t i n h kế ở giữa đương đương s ủ chỉ cả tại nhận giới đại chiến ở giữa c ư nhiên một lần lại một lần bị dịch thần trưởng khống cùng t i n h kế hết lần này tới lần khác hắn biết rõ đây là dịch thần t i n h kế cũng chỉ có thể một bước bước vào bởi vì đây là đối với mỏm đá ẩn thôn tốt nhất tuyển trạch tại dạng này tình t ì n huống h bên dưới nổ kỳ làm sao có thể cao hứng đứng lên hơn nữa muốn giết chết rồi cả bọn họ nham nhẫn cũng cần trả giá rất lớn như vậy hắn cao hứng cái r á m hắc lôi đệ tam rồi cả tiếng gào thét toàn thân buộc phát ra màu đen lôi điện trong nháy mắt sẽ rách mười mấy nham nhẫn thân thể tiên huyết rơi trường không như vậy sự tình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh như vậy hy sinh mỗi thời mỗi khắc đều ở đây xuất hiện theo giờ cả mỗi bước ra một bước đều sẽ có hơn mười người thậm chí nhiều hơn nham nhẫn ngã xuống trận chiến đấu này thật to vượt ra khỏi hết t h ể ý liệu ở ngoài bất kể là nổ kỷ vẫn là còn lại nham nhẫn đều không nghĩ đến mỏm đá đệ tam giơ ca độc thân người một mình đấu bên trên vạn nham nhịn trận đại chiến này c ư nhiên rằng có ba ngày ba đêm càng làm cho vô số nham nhẫn cùng chú ý trận này chiến tranh người kinh h ạ i muốn chết là đệ tam giơ ca ở nơi này một hồi chiến tranh ở giữa không phải là bị nham nhẫn giết chết mà là chính mình mệt mỏi chết tại hắn trả cơ dạ cùng thể lực hao hết phía trước không có một nham nhẫn công kích có thể làm bị thương hắn có thể ở trên thân thể của hắn lưu lại một đinh điểm dấu vết cho dù là siêu cao đẳng cấp nhận t h u ậ n cũng làm không đến có thể phòng ngự ở phong độn dạ s e n h ù gì kèn thân thể có thể không phải thổi p h ồ n g lên dịch n í đệ tam ra cả hai mắt hiện đầy tơ máu trên người tất cả đều là sền sệ tiên huyết hai tay của hắn mở ra tới một tay đem trước mặt một cái nham nhẫn cổ bóp nát sau đó đập ra ngoài chung quanh nham nhẫn ngừng lại bởi vì đệ tam g i cạ đập bay cái này nham nhẫn sau đó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng thân thể đã dừng lại tối cường chi thuẫn theo thể lực hao hết chạ cờ giả hao hết tiêu thất đệ tam g i cạ một mình đấu mười ngàn tên nham nhẫn cuối cùng không phải chết ở nham nhẫn trong tay mà là chết ở trong tay của mình hắn d ầ u hết đèn tát không có ai lại đi công kích bởi vì nham nhẫn cũng mệt mỏi công kích cũng vô dụng cho dù chết đệ tam gi cả không có giả tổng c h i g i á p bảo hộ bọn họ công kích cũng khó mà ở đệ tam gi cả trên thi thể lưu lại vết thương hơn nữa gi cả đã chết coi như lại công kích lại có c o i ý tứ huống hồ mệt mỏi nham nhẫn cũng không muốn đi làm không có ý nghĩa chuyện ai nổ kỳ đứng xa xa nhìn giải cả hắn đứng ở nơi này ba ngày chính mắt thấy giải cả đại chiến toàn bộ quá trình thẳng đến hắn ngã xuống ở nhắm lại con mắt nói ra hắn là anh hùng nhưng hắn cũng là địch nhân là xâm lược chúng ta thổ c h i quốc nham ẩn thôn địch nhân thu liễm thi thể của hắn để làng mây xuất ra bọn họ hẳn là trả giá cao tới chuộc đồ đệ tam lôi ảnh thi thể đi chu vi rất nhiều nham nhẫn theo đệ tam giơ cả ngã xuống cũng t h ế ở trên mặt đất bọn họ cũng là mẹ chết đi được bên trên vạn nham nhẫn chết ở dưới cả tay bên trong vượt qua cân nhắc làm người cuối cùng cũng không thiếu là cùng đệ tam giơ cả giống nhau mẹ chết ở trên chiến trường lực nghỉ mà chết coi như không có mẹ chết đại chiến lâu như vậy rất nhiều đều nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi nô kỳ cũng biết bọn họ mệt chết đi dù sao trong khoảng thời gian ngắn nham ẩn thôn đã đã trải qua hai lần chiến tranh cho nên cũng không có lập tức mệnh lệnh bọn họ đứng đứng dậy tới âm ấm đang ở hết thể nhân thần kinh bung l ỏ n g cái kia phút chốc phía sau lưng của bọn hắn đ ỗ n g nhiên chuyển ra một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn nhìn quen thuộc kia đám mây hình ngấm mọi người trước tiên đều m u ố n dịch thần không phải sẽ đến chiếm tiện nghi đi người khác dám đến chiếm tiện nghi nham nhẫn nhất định cười nhạt ngay cả đệ tam gia cả mạnh mẽ như vậy người bị bọn họ sống s i n h s i n h đầy chết bọn họ mới không sợ người khác tới chiếm tiện nghi nhưng duy chỉ có một cái người lợi hại đó chính là dịch thần hầu như mọi người trước tiên nhảy dựng lên ngay cả lúc đầu muốn đi thu liễm gia cả thi thể đều tạm thời quên mất ngược lại đệ tam gia cả chết rồi nơi đây khắp nơi đều là nham nhẫn luôn không khả năng thi lĩnh hội chính mình chạy đi Thổ độn sụp đổ đang ở tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nổ tung phương hướng phòng bị dịch thần đến thời điểm gi cả nằm mặt đất đ ỗ n g nhiên sụp xuống t ừ n g đạo trả cờ dạ sợi tơ từ dưới nền đất lối đi bên kia thẩm thấu qua đây quấn lấy đệ tam gi cả thân, thân thể lúc đầu đã triệt để tử vong đệ tam gi cả đ ỗ n g nhiên trong lúc đó xác chết vùng dậy đồng dạng tại trong lòng đất nhảy dựng lên đến lấy cực nhanh tốc độ từ dưới đất thông đạo ở giữa nhằm phía một điểm khác dài c ả không thấy thi thể không cần thiết khoảng khắc lập tức có người kịp phản ứng nhất thời kêu to lên không phải bọn họ ngu ngốc mà là bọn họ đại chiến giơ cả ba ngày ba đêm thật sự là quá mệt mỏi bất kể là tinh thần vẫn là thể lực trà cờ dạ đều tiêu hao rất lớn lại là buông lỏng nhất thời điểm bị tiếng đông đánh tây có thể phản ứng kịp mới là lạ không được khắc thần mục tiêu là đệ tam giơ cả thi thể nổ kỷ sắc mặt đại biến trước tiên bay đến đệ tam giơ cả té xuống hầm động phía trên kết tấn Thổ hoàng triều. địa ộ n Hoàng tuyển triệu. đ hình chung quanh bắt đầu diễn biến thành vì ao đầm một ngày thành công trong lòng đất chính giữa đệ tam giác cả cũng đừng nghĩ đi nha dù chỉ cả đại nhân cẩn thận phía dưới nham nhẫn r ồ n r ậ p hét lớn không cần bọn họ nhắc nhở xủ chỉ cả đều đã nghe được bên thai chuyển tới tiếng oanh minh thanh âm không chút nghĩ ngợi tự tay đánh gãy hoàng tuyển triều xoay người nhìn về phía phía sau nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn thấy được đến trăm đạo hỏa tiễn còn có mấy nói đạo đạn xạ hướng về phía n h ă m nhẫn chết tiệt trần độn nguyên giới bác ly thuật sủ chỉ cả thậm chí bất chấp đệ tam g i ra cả thi thể vội vã i nhảy qua hỏa tiễn còn tốt thế nhưng những cái này đạn đạo hắn chính là khắc sâu biết uy lực lớn đến bao nhiêu cầu thả cầu vợ tốt